Ngươi càng có tự tin, ta càng muốn ngươi thảm bại Thái Sửa Trùng dùng ánh mắt sắc bén nhìn độc cô tuyệt Đại địa bên dưới, bốn bể thiên không Hàng trăm cường giả đứng xem đều cảm nhận được chiến ý và sát khí của hai người họ Hai người này một là thanh niên tam đại kiếm tông Thành danh đã lâu Trong thanh niên kiếm khách Chỉ yếu hơn tam đại kiếm tông thủ lĩnh kiếm tri tông Một là một trong hai đại yêu nghiệt thiền võ vực độc cô tuyệt Trong giới thanh niên Chưa từng thất bại, thiền phú kinh tài kinh diễm, hơn nữa hắn là một đao khách. Lúc này, Thái Sử Trùng và Độc Cô Tuyệt đang tranh đấu. Trận đấu giữa một kiếm khách và một đao khách, tất cả mọi người đều nín thở. Mặc dù nói Độc Cô Tuyệt thời gian tấn nhập linh hài cảnh chưa lâu, nhưng vẫn là yêu nghiệt. Chẳng ai dám nói hắn dễ thua. Hải vô nhai vừa lẩm bẩm, vừa lướt nhìn Diệp Trần. Diệp Trần cũng là một yêu nghiệt. Ai thắng ai thua Thì phải xem thành tựu trên kiếm đạo và đào đạo của họ Diệp Trần nhìn ra Độc Cô Tuyệt đã có cảnh giới Linh hải cảnh trung kỳ Có lẽ trong hơn một năm qua Hắn lại có kỳ ngộ Đương nhiên khả năng đó cũng có thể đến từ tài nguyên gia tộc Một gia tộc ngũ phẩm Muốn dành chút tài nguyên hiếm có Cho một người Không phải không có Độc Cô tuyết Tiếp một chiêu của ta Thái Sử Trùng không rút kiếm Thần hình lao ra Chập hai ngón tay Một đòn kiếm chỉ điểm lên chán độc cô tuyệt Chiều này chính là thiên địa trì kiếm Kiếm ảnh cự đại nhô ra Thái Sử Trùng Rút kiếm đi Độc cô tuyệt rút trường đao Bổ xuống Đào màng bạch sắc chiếu dọi nhân tâm Những tiếng nổ trói tài vàng lên thiên địa lay động Đào màng bạch sắc bổ đôi kiếm ảnh Mang theo sức mạnh khiến người ta tuyệt vọng Chém về phía Thái Sử Trùng Thái Sử Trùng sắc mặt vụt biến Vội vàng vuốt trường kiếm Chặn ngang trước ngực Xoảng Thái Sử Trùng bị chém bay ra ngoài Hít một hơi thật sâu Ánh mắt đầu cô Tuyệt càng thêm lạnh lẽo Không phải cái lạnh của núi băng Mà là cái lạnh khiến người ta tuyệt vọng Hai bàn tay cầm đao của hắn xương bàn tay nhô cả ra ngoài Lại một đào nữa bổ xuống Đào màng bạch sắc khiến thiên địa cũng phải mờ nhạt Người đối mặt với đào phòng Cảm thấy vừa khó chịu vừa áp lực Sơn chi kiếm Thực lực của độc cô tuyệt khiến Thái Sử Trùng rất khiếp sợ Lập tức thì triển sát chiêu Kiếm ảnh như một tấm bình phong Phòng tỏa thiên địa Đào phòng của độc cô tuyệt thế như phá trúc Đánh tàn kiếm ảnh của Thái Sử Trùng Sao lại mạnh như vậy Còn nữa Sức mạnh tuyệt vọng này Lúc này Thái Sử Trùng đã coi Độc Cô Tuyệt là kẻ thù lớn nhất đời mình Trong đầu chỉ có một suy nghĩ Không thể thua Ý chí kiếm khách là cực cường Thái Sử Trùng rất nhanh trừ bỏ tạp niệm Dồn toàn bộ thân tâm vào trong chiến đấu Từ bỏ vinh nhục Chỉ cầu sinh tử đại chiến cùng Độc Cô Tuyệt Vô hình chung Kiếm thế của hắn càng thêm hùng hồn Trạng thái đột phá cực hạn của mình Độc Cô Tuyệt này mạnh thế sao Thái Sử Trùng cũng không làm gì được hắn Thậm chí còn rơi dũng hạ phong. Không ít người tròn mắt. Diệt Trần nhíu mày, hình như đang suy nghĩ. Khắp trời đều là đao quang kiếm ảnh, hai người đại chiến như sơn hô biển gầm. Thủy chi kiếm, đại lãng vô tình. Nhân ảnh trên không, Thái sử trùng hai tay cầm kiếm, vùng mạnh. Kiếm kinh hùng hồn như nước liên miên bất tuyệt, cuồn cuộn vô hình biển sẽ khô đá sẽ vỡ đối diện chỉ có tuyệt vọng độc cổ tuyệt tung ra một đường đao mang bạch sắc Trói lọi thiên địa nhân tâm đao mang đi đến đâu sườn mạch vỡ đến đó hóa thành bột mịn kiếm kình của thái sử trùng cũng khô liệt rất nhanh uy lực si giảm sắc mặt hắn chiếu lên đao mang mang theo không ít kinh hoàng đao mang cuộn tới thái sử trùng miệng phun máu tươi bị chém bay ra ngoài Hải Tử chúng không phải là đối thủ của Độc Cốt Tuyệt, xem ra chúng ta vẫn chưa đánh giá đúng tên yêu nghiệt này." Hải Vô Nhai than thầm một tiếng. Rất nhiều người đều nghĩ Độc Cô Tuyệt và Đạm Đài Minh Nguyệt mới tấn nhập linh hai cảnh được hơn một năm, phải cần thêm vài năm thời gian tích lũy nữa. Nhưng Độc Cô Tuyệt đã cho họ biết, hắn vẫn có thể vượt qua thiên tài kiếm đạo thái sử trùng, dùng con mắt bình thường đánh giá thiên tài yêu nghiệt, vốn dĩ đã không hợp lý. Yêu nghiệt dù sao vẫn là yêu nhiệt, Có thể làm những việc người thường không làm được Không thể dùng thường lý để phán đoán Yến Phượng Phượng nói Đao pháp độc cô tuyệt có chút kỳ dị Đúng là kỳ dị Hình như có thể công kích nội tâm Hải vô nhài cũng có đồng cảm Diệp Trần không nói gì Hắn đang dồn hết sự chú ý lên người độc cô tuyệt Thái Sử Trùng Người khiến ta thất vọng quá ta còn tưởng sẽ được đại chiến thực sự Nhưng người đến từ cách để ta toàn lực ứng phó cũng không có Đầu cười tuyệt lạnh lùng Quay sang nói với Thái Sử Trùng Hai mắt đỏ ngầu Thái Sử Trùng đứng trên đỉnh mưa ngọn núi vỡ Kiếm khí trên người sông thẳng lên trời Kiếm ý không ngừng tăng lên Tăng đến tứ dài đỉnh phong Đến khi chỉ còn cách ngũ dài kiếm ý Đúng một bước mới từ từ hãm lại Lúc này tinh khí thần của hắn Toàn bộ dung nhập vào trong kiếm thế Nhằm vào độc cô tuyệt Tốt Không ngờ đến lúc này Người vẫn có thể đột phá Chẳng trách người được liệt vào thanh niên Tam đại kiếm tông Độc cô tuyệt bật cười Độc cô tuyệt Lúc ta đột phá cũng là thời điểm ta đánh bại người Tiếp chiêu Một cước dẫm nát sơn phong Thái sử trùng lăng không vùng kiếm Kiếm kinh dạng tròn Giống như chiều thủy lan tràn phổ thiền cái địa tứ gia đỉnh phòng kiếm ý tăng trưởng biên độ một chiều này càng viên mãn người đột phá đối với ta cũng là việc tốt chỉ có đánh bại cường giả mới có ý nghĩa độc cờ tuyệt vùng đào nghịch đón đào và kiếm chạm nhau hỏa tinh văng tung tóe hai người đánh từ đông sang tây từ tây sang đông bắc từ trên trời đánh xuống dưới đất dày dừa không rõ có thể nhìn ra Hai người cân tài cân sức Độc cô tuyệt cũng không thể áp chế đối phương ngay lập tức Không ngờ Thái sử trùng lại đột phá Bên dưới Độc cô mình nhíu mày Minh ca yên tâm Biểu đệ huynh hình như không hề thua kém về thực lực Mấy người bên cạnh Độc cô mình nói Đúng Biểu hiện đệ sẽ không thua Độc cô mình hai mắt sáng rực Đào ý này Diệp Trần hình như có chút suy nghĩ. Trên hồ, Đấu Cô Tuyệt và Thái Sử Trùng chiến đấu, khuấy đảo nước hồ. Một số yêu thú tiềm tàng dưới đáy hồ bị đao quang và kiếm quang cắt nát. Thái Sử Trùng, người đủ tư cách để ta sử dụng tuyệt chiều mạnh nhất. Thực lực Độc Cô Tuyệt vốn đã cao hơn Thái Sử Trùng. Bây giờ Thái Sử Trùng đột phá, thực lực hai người ngang nhau. Không động dụng đòn sát thủ, hắn không thể đánh bại đối phương. Hết trường 598, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV chương 599, ta, ngươi, kiểu gì cũng đấu với nhau một trận. Thái sử trùng hai mày như kiếm, kiếm ý hùng hồn khiến y phục hắn tung bay, không gian cũng trở nên mơ hồ. Độc cô tuyệt, ta vẫn muốn cảm tạ ngươi, giúp kiếm ý của ta lên một tầng cao mới. Kiếm ý thăng cấp cũng khiến những thứ trước đây ta không thể nào ngộ được, trở nên thông suốt. Bây giờ nghe hãy nếm ác quả mà mình gây ra đi. Thái sử trùng quát khẽ, mặt đỏ ửng Kiếm ý giợp trời cuồn cuộn không ngừng, tựa hồ như có linh tính. Chỉ thấy thần hình hắn lao vội ra ngoài, cổ tay hơi rung, trường kiếm như một cơn nộ long phát ra một tiếng ngầm trùng thiên. Dưới chiều thức mạnh nhất của ta Thứ người có được chỉ là tuyệt vọng Độc cổ tuyệt không mang bất cứ cảm tình gì ngay chiến Hai tay giữa đao Chém nghiêng xuống đất Tách hồ nước ra thành hai nửa Hai người vẫn trở chạm vào nhau Mà nước hồ đã phân lưu Cuối cùng thì tràn lên bờ Làm ngập cả một vùng đất lớn Phủ xa sầu ngàn mét cũng lộ ra ngoài Hồng thủy tràn lan Trường kiếm của Thái Sử Trùng như một con nội long sản sinh biến hóa, nội long làm dấy lên một cơn sóng lớn quét sạch nhân gian, cuồn cuộn vô tình. Kiếm kình hồng thủy lao về phía Thái Sử Trùng, tuyệt vọng nhất đau. Giây phút cuối cùng, đầu cô tuyệt với vùng trường đao. đào màng bạch sắc hóa thành một đường bạch hồng vắt ngang bầu trời. Hình ảnh chúng nhân cũng ở trên đó, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Quả nhiên là thuộc tính tuyệt vọng. Tuyệt vọng đao ý Bạch Hồng thảm thiết Chứng thực suy đoán của Diệp Trần Sau khi Thái sử Trùng tung ra một kiếm Trạng thái cào ngạo chính trực Nhưng một đao của đầu cô Tuyệt đẩy hắn rơi xuống đáy cốc Trên mặt hắn để về tuyệt vọng sâu trong nội tâm Cũng chỉ có tuyệt vọng Mình muốn chết Một đao này sẽ giết chết mình Đỡ kiểu gì cũng chết Nếu như ngăn cản vô ích Vậy thì cần gì phải đỡ Cần gì phải tránh không thái sử trùng giống lên một tiếng cắn nát đầu lưỡi trường kiếm đầm mạnh lên đao mang bạch sắc hai người chạm vào nhau nước hồ rơi xuống rơi ướt thái sử trùng ngực thái sử trùng bắn ra một lượng máu lớn một đao của đầu cô tuyệt xuyên qua trường kiếm đâm vào ngực hắn khoảnh khắc này hắn cảm thấy ngũ tạng của mình như bị bệ thành một khối một đao này tại sao lại khiến mình sản sinh tuyệt vọng Mình là kiếm khách, ý chí kiếm khách không bị ngoại vật ảnh hưởng, đừng nói trong điều kiện thực lực tương đương. Thái sử trùng sắc mặt tái nhợt, thất hồn lạc phách. Có thể giữ được tính mạng dưới tuyệt vọng nhất đau của ta, người nên cảm thấy tự hào. Độc cô tuyệt khóe miệng dỉ máu, một kiếm cuối cùng của thái sử trùng cũng làm hắn bị thương. Đương nhiên không nặng bằng thái sử trùng, chỉ là thương nhẹ mà thôi. Chúng nhận quan chiến không ai thốt nổi nên lời Hải vô nhài hồi lại thần Nhìn Diệp Trần Diệp Huynh Lúc nãy người nói tuyệt vọng đao Là ý gì Diệp Trần nói Kiếm ý của ta có thuộc tính hủy diệt Còn đao ý của hắn là thuộc tính tuyệt vọng Đương nhiên gọi là tuyệt vọng đao ý Tuyệt vọng đao ý Phối hợp với đao chưa độc hữu Có thể khiến đối phương sản sinh tuyệt vọng Nếu tâm sinh tuyệt vọng Rất có khả năng sẽ chết Thuộc tính hủy diệt và thuộc tính tuyệt vọng khác nhau. Tuyệt vọng là một loại cảm xúc của con người, có thể ảnh hưởng nội tâm đối thủ. Hủy diệt không phải cảm xúc, cho nên không thể làm được điểm này. Thái sử Trùng bại Độc Cô Tuyệt không hổ là một trong hai đại yêu nghiệt, ở cấp độ nào cũng không thua kém người khác. Bây giờ đến một trăm đại thanh niên tam đại kiếm tông, Thái sử Trùng cũng bại dưới tay hắn. Lý Huynh, ngươi sai rồi. Không phải một trong hai đại yêu nghiệt, mà là một trong ba đại yêu nghiệt. Người không nghe nói, mấy tháng trước, có người tên Diệp Trần đã lưu lại đại danh trên bức tường lưu danh ở thiên vũ các sao. Thứ hạng của hắn mặc dù vẫn chỉ là ba, nhưng cũng giống như hạng nhất và hạng nhì, đều ở thất quan. Có thì tuổi tác của hắn lớn hơn độc Cô tuyệt và đạm đài minh nguyệt. Tuổi tác mặc dù không liên quan đến từ chất, nhưng ít nhiều vẫn có chút ảnh hưởng. Không, Người lại sai rồi Thân phận Diệt Trần đã có người điều tra qua Hắn đến từ một thất phẩm tông môn ở Nam Chắc Vực Được Long Vương coi trọng Hơn nữa, tuổi tác của hắn Không những không lớn hơn Đàm Đài Minh Nguyệt Mà còn nhỏ hơn hắn 2 tuổi Cái gì? Có chuyện đó sao? Nghĩa là hắn tấn nhập linh hải cảnh Người đội tuổi còn nhỏ hơn Huyền Hậu Không sai Liệt hắn và hàng yêu nghiệt Một chút cũng không khoa trương chúng nhân ngào ngào nghị luận Diệp huynh, họ đang nói người đấy. Hải vừa nhai cười nói. Diệp Trần thản nhiên nói. Những thứ đó đều là hư danh. Danh khi lớn không có nghĩa người ta sẽ sợ người. Mà ngược lại, nếu như người biểu hiện không tốt, lập tức rơi xuống ngàn trường. Cũng đúng, hư danh cũng là một loại áp lực. Có bao nhiêu thiên tài bị hư danh liên lụy, cuối cùng lòng đồng lận đận. Yến Phượng Phượng nói. Đầu cô tuyệt là đao khách, có lẽ không lâu nữa, hắn sẽ khiều chiến với một trong thanh niên ngũ cự đầu Tiêu Sở Hà. Tiêu Sở Hà sau khi đánh bại một trong tam đại tông sư Trầm Thiên Lãng, trở thành tân đào đạo đại sông sư mới. Danh khí thân phận cao hơn thanh niên tam đại tông sư rất nhiều, cũng chỉ có thủ lĩnh thanh niên tam đại kiếm tông mới sánh được với hắn. Đúng là rất lợi hại, đao ý tuyệt vọng có lẽ đang ở tứ giai, uy năng là đao ý ngũ giai bình thường tuyệt vọng nhất đào cũng đã tiếp cận chung giải áo nghĩa đào pháp. Còn nữa, nghe nói độc câu tuyệt là ám linh thể, tu luyện già hắc ám Trần Nguyên, lợi hại hơn Trần Nguyên bình thường rất nhiều. Ngũ giải đào ý yếu hơn của Diệp Trần một chút, tuyệt vọng nhất đào thậm chí còn được gọi là tuyệt kỹ, nhưng không thể khắc chế được Diệp Trần, mà chỉ tương đương tuyệt chiều mạnh nhất của hắn. Ám linh thể, cái này tương đối đau đầu, hiếm có thể chất thiền phú giống như lôi linh thể của ngạo Huyên. Hắc ám Trần khí tu luyện ra mạnh hơn Trần nguyên của Diệp Trần. Diệp Trần không chắc mình có thể đánh bại đối phương. Đương nhiên khả năng thua thì lớn hơn. Mỗi bên 50%. Trải qua trận chiến này, Diệp Trần cũng nhìn ra được thực lực của Thái Sử Trùng. Nói thực, khả năng đánh bại đối phương của Diệp Trần là trên 60%. Thời gian này tu vi của hắn không ngừng tiến bộ. Từ linh hải cảnh sơ kỳ đình phong, thẳng cấp lên linh hải cảnh trung kỳ đình phong đừng coi thường chút tiến bộ này võ giả thực lực trên cơ bản phân thành ba bộ phận một là tu vi hai là ý chí ba là áo nghĩa vốn dĩ ưu thế duy nhất của diệt trần chính là ý chí bây giờ tu vi đuổi theo chỉ còn thiếu mỗi một chút áo nghĩa nhưng kiêm ý đủ để bù đắp điểm này cho nên tu vi nâng cao dẫn đến chiến lực cũng leo lên một đẳng cấp mới nhưng có lẽ vẫn thua yến phượng phượng cho tới bây giờ Diệp Trần vẫn chưa được thấy Yến Phượng Phượng bạo lộ chiến lược cực hạn, cộng thêm tốc độ biến thái của đối phương. Diệp Trần nghĩ Yến Phượng Phượng là một trong những nhân vật đỉnh tiêm nhất dưới thầy nghiền ngũ cựu đầu. Chỉ có điều nàng rất kín đáo, không bao giờ chủ động khiêu khích người khác. Đương nhiên, người khác tìm đến tận nơi, thì nàng cũng không ngại hạ sát thủ. Hải vô nhai thở dài. Đại thế tới, chẳng ai muốn lạc hậu. Bà Đại Yêu Nhiệt liên tiếp xuất hiện tuyệt đỉnh thiên tài. Đại thế này kịch liệt hơn đại thế trước kia. Muốn lội ngược dòng, người thường tuyệt đối không thể làm được. Đánh bại Thái Sử Trùng, Độc Cô Tuyệt đột nhiên hứa ánh mắt sang phía Diệp Trần. Cuối cùng khóa chặt ánh mắt trên người hắn. Người lúc nãy bạo lộ ngũ dài kiềm ý, có lẽ là hắn. Trong lúc Độc Cô Tuyệt và Thái Sử Trùng chiến đấu, Diệp Trần không khỏi nổi chiến ý. Để lộ một tia kiếm ý ra ngoài Ý chí dưới ngũ dài Căn bản không thể cảm ứng Đào ý của độc cô tuyệt vừa hay Cũng là ngũ dài Cho nên cảm ứng được Tia kiếm ý đó khiến độc cô tuyệt cảm thấy uy hiếp Dù sao trong đám thanh niên đã đến ngũ dài ý chí Hình như chỉ có đạm đài minh nguyệt Hắn như Diệp Trần làm gì Hải vô nhai lộ vẻ nghi hoặc Độc cô tuyệt nhìn Diệp Trần Tại hạ Độc Cô Tuyệt, các hạ tên gì? Diệp Trần. Diệp Trần thản nhiên nói. Cái gì? Hắn chính là Diệp Trần. Trẻ quá. Chủ nhân nhất tề quay sang Diệp Trần. Nghe vậy, tình quang hắc sắc hóe lên, lé lên trong mắt Độc Cô Tuyệt. Người chính là Diệp Trần. Tin tức Diệp Trần qua liền thất quan trên bức tường lưu danh thiền vũ các. Sánh ngang về hắn và đàm đài Minh Nguyệt đã truyền ra ngoài Gần đây hắn cũng nghe thấy Được Ta và đàm đài Minh Nguyệt tranh đấu bao nhiêu năm nay Bây giờ xuất hiện thêm một cao thủ mới Hy vọng người không chìm quá nhanh Sẽ như người mong muốn Độc Cô Tuyệt mỉm cười Thái độ Diệp Trần rất bình thản Nhưng cảm giác tự tin cường liệt thì hắn vẫn cảm nhận được Đột nhiên Thần sắc của hắn lạnh băng Còn người như có đào quang bắn ra Đào màng hư huyễn bạch sắc Chém vỡ thiên địa Phụ ảnh chúng nhân cũng hiện trên đó Diệp Trần sắc mặt không biến Sâu trong con người Vốn dĩ có ánh sáng đột nhiên đỏ sậm lại Màu đỏ sậm hư ảo Kiếm quang hư huyễn mang thờ sát ý tựa hồ như có ý chí Thần cản, sát thần Phật ngăn diệt Phật Vừa đối mặt hình ảnh chúng nhân trên bạch sắc hư huyễn Đào màng lập tức tan thành mây khói Trước kiếm khí tàn sát thiên hạ Chúng nhận tuyệt vọng là đương nhiên Giết chóc chỉ mang đến cái chết Trước cái chết không thể thiếu tuyệt vọng Đào ý và kiếm ý trùng kích cùng một chỗ Một lượng ý chí tuyệt vọng và giết chóc đan xen bắn ra Bốn phường tám hướng Không ít người sắc mặt tái nhợt Đầu như muốn vỡ tung Kiếm ý giết chóc Chẳng trách không sợ đào ý tuyệt vọng của ta Thậm chí còn hơn một chút Độc cụ tuyệt nhíu mày, đào ý tuyệt vọng có thể ảnh hưởng đến cảm xúc đối thủ, khiến đối phương nảy sinh tuyệt vọng, ngồi chờ chết. Nhưng cũng có người không bị ảnh hưởng, ví dụ người sở hữu kiếm ý giết chóc. Đương nhiên, bởi vì thuộc tính khác nhau, cho nên kiếm ý giết chóc cũng không thể khắc chế đào ý tuyệt vọng. Người có tư cách sánh ngang với đạm đài minh nguyệt, nhưng chiến đấu thực sự sẽ còn thảm hơn lúc nãy. Rất nhiều người bỏ qua chi tiết, nhưng vừa hay... Chi tiết lại quyết định thắng thua Độc côi tuyệt có thương trên người Nếu không chắc đã đại chiến một trận với dẹp trần Chiến đấu chân chính Trừ ba phương diện cơ bản Tù vì ý chí áo nghĩa Còn có các loại thiền phú Ví dụ thiền phú tư chất nhưng thứ đó đều là phương diện lớn Nhưng phương diện lớn trong rất nhiều tình huống Đều phải xem chi tiết Ví dụ kinh nghiệm chiến đấu Kỹ năng chiến đấu Liệu có cảm ngộ cận kề cái chết Liệu có tiềm lực tái sinh Có thể nói Phản xét thực lực một cách Một người rất phức tạp Nhất là thiên tài Còn người bình thường dùng 3 phương diện cơ bản đánh giá là được Diệp Trần thẳng nhiên nói Không may Ta chính là người chú trọng tiểu tiết Ta nhớ tên ngươi rồi Một ngày nào đó Chúng ta sẽ đấu với nhau Nói xong Đốc Cô Tuyệt quay đầu bỏ đi Bọn độc cô mình cũng đi theo hắn Hải vù nhai nhìn theo bóng dáng độc cô tuyệt Nói với Diệp Trần Xem ra hắn rất coi trọng người Không còn cuồng vọng như trước Diệp Trần thở dài Rất đáng sợ Hắn là một trong những người đáng sợ nhất Mà ta từng gặp Diệp Trần không sợ người khác thực lực cao Không sợ người khác thiền phú mạnh Chỉ kiêng nể nhất những người mọi phương diện đều mạnh thần tính cũng mạnh Lại chú trọng tiểu tiết Có thể nói độc cô tuyệt là người không có yếu điểm Muốn đánh bại hắn Chỉ có đường đường chính chính chiến một trận Nhưng diệt trần đúng là có chút hưng phấn Giá trị của sự tồn tại Không phải có thu hoạch gì Mà là có gì khiêu chiến Chúng ta đi thôi Chiến đấu đã kết thúc Không cần tiếp tục ở lại đây nữa Độ không phi thuyền phá không bay đi Phi vũ thành Một thành thị trung đẳng trong thiền võ vực Trong một trang viên, Diệp Trần đang diễn luyện võ học trên một luyện võ tràng cự đại. Trang viên này là do hắn thuê, vì tính lưu động của võ giả quá lớn, nơi ở bất định, nên những thành thị có địa lý đặc thù thường lập vào tình trạng kín chỗ. Một số võ giả cự đại căn bản không muốn sống trong tử lầu, mà thích sống trong những trang viên hoặc những tòa nhà xoa hoa. Nhưng một người đi lại phải bán trang viên, rất phiền phức. Lúc này cho thuê trang viên có lẽ là hợp thời nhất. Thề trang viên khẳng định rẻ hơn mua trang viên Nhưng nếu cho thuê trong một thời gian dài Kỳ thực vẫn có thể kiếm tiền Sau khi chia tay với bọn Yến Phượng Phượng Diệp Trần đến gần Phi Vũ Thành Sự định lưu lại đây một khoảng thời gian Tiêu hóa những gì cảm ngộ được Trong lúc đột phá cảnh giới Trên luyện võ tràng Diệp Trần đang chìm đắm trong một thứ trạng thái không linh Võ giả diễn luyện với tư thế cổ quái Thì võ giả đó không phải võ giả trên ý nghĩa thông thường Chỉ là một động tác không gò bó mà thôi Diệp Trần diễn luyện từng chiều từng thức Dần dần trên người hắn ánh lên quang lưu kim sắc Quyền đánh ra cũng có sự sắc nhọn của kim loại Một chỉ đâm ra, rung động xì xì Không động dụng bất cứ trần nguyên và ý chí Đạt đến linh hài cảnh Mỗi lần đột phá Tu Vi đều mang đến một kiểu cảm ngộ Không ngờ lần này đột phá linh hài cảnh trung kỳ Cảm ngộ lại là kìm chỉ áo nghĩa. Linh hài cảnh không phải người phàm, cho nên tu vi một khi đột phá sẽ có khoảnh khắc thiên nhân hợp nhất. Áo nghĩa cảm ngộ đã đến trình độ không thể tưởng tượng. Lúc vừa đột phá, kìm diệu chân sát kiếm của Diệp Trần có 11 thành hỏa hầu. Lúc đó, linh quang chỉ lóe lên một cái. Rất nhiều linh cảm không kịp tiêu hóa. Hết chương Hết chương 599 nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất bạn đang nghe truyện audio kiếm đạo độc tôn tác giả kiếm du thái hư truyện được phát trên website truyện audio vv.rol người đọc vv chương 600 tam giai linh khu tử y nữ tử nhất cử nhất động của diệp trần trên người đều có kim quang lưu chuyển đây là hiện tượng mà chỉ khi đạt đến cảnh giới cực kỳ cao thâm mới có Kim rượu chấn sát kiếm Hai ngón tay chập làm một Diệt chân lấy tay làm kiếm Một chỉ lăng không quét qua Một khối sóng kim sắc Trói mắt phi trảm, mép của nó có hình trạng giống như răng cưa Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn luyện võ tràng nứt ra một đường lớn Hai đầu nhỏ Ở giữa lớn như một con thoi Không giống như kim rượu chân sát kiếm thường ngày Mười ba thành hòa hầu sắp đến cực hạn rồi Lĩnh ngộ áo nghĩa Cho dù động dụng chân nguyên và ý chí Áo nghĩa cũng sẽ hút nguyên khí thiền địa gần đó Thì triển kìm chi áo nghĩa Sẽ hút kim nguyên khí trong thiền địa uy lực bất lực Cho nên dù Diệp Trần hết sạch chân nguyên Ý chí không còn Chỉ cũng tương đương bão nguyên cảnh võ giả Hít một hơi thật sâu Diệp Trần dừng động tác Thời gian ba ngày Mùi cuối cùng cũng tiêu hóa hết toàn bộ lĩnh ngộ chuyển hóa thành kim chi áo nghĩa thực sự. Bây giờ có thể luyện hóa phòng huyết thảo và lòng cốt ngọc túy. Diệt Trần tổng cộng có 8 gốc long huyết thảo và một viên lòng cốt ngọc túy. 8 gốc long huyết thảo có thể luyện hóa ra 8 sợi long chỉ lực. Một viên lòng cốt ngọc túy chỉ cao không thấp, chỉ có thể luyện hóa ra 3-4 sợi long chỉ lực. Cộng lại là hơn 10 sợi long trì lực, có chút khả quan. Một sợi lòng trì lực có thể gia tăng 5.000 cân khí lực Cộng thêm lòng trì lực vốn có Tổng cộng là trên 25 vạn cân khí lực Ở một mật thất trong trang viên Diệp Trần đang khoanh chân trên một thạch đài luyện hóa lòng huyết thảo Lần đầu tiên luyện hóa lòng huyết thảo ở đảo Bảo Hà Đảo Có được một sợi lòng trì lực Lòng trì lực nuốt chừng khí lực vốn có của Diệp Trần Nâng nó lên 20 vạn cân Bởi vì khí lực trước đây của hắn đã là 15 vạn cân Bây giờ luyện hóa ra luồng long chi lực thứ hai, nhưng không có khí lực cho nó nuốt, cho nên chỉ có thể tăng thêm khoảng 5 vạn cân, cộng lại là trên 20 vạn cân. Không đúng, một sợi long chi lực có thể gia tăng 5 vạn cân. Nếu như có đủ long huyết thảo, không phải khí lực sẽ tăng lên trên 100 vạn cân sao? Có chút không đúng, cơ thể con người chắc phải có cực hạn của mình, không thể gia tăng mãi như thế được. Nghĩ đến đây, Diệp Trần có chút cẩn trọng hơn Lòng trì lực do lòng huyết thảo luyện hóa ra Chỉ là khí lực đơn thuần Không có tính chất phụ trợ khác Lòng cốt ngọc túy Trừ có thể luyện hóa ra lòng trì lực Còn có thể khiến bề mặt da thịt ngưng tụ ra tầng long cốt phòng ngự Thêm một hiệu quả phòng ngự Cũng được, tạm thời không luyện hóa lòng huyết thảo nữa Luyện hóa lòng cốt ngọc túy trước rồi nói Lòng cốt ngọc túy không dùng để nuốt Chỉ cần hút năng lượng trong đó là được. Hai tay đặt trên đan điền, Diệp Trần nắm chặt lòng cốt ngọc túy, từ từ vận chuyển chân nguyên. Hút năng lượng bên trong, năng lượng ẩn hàm như lòng cốt ngọc túy lớn hơn lòng huyết thảo rất nhiều lần, rào rạt như sông Hoàng Hà, cuồn cuộn như sóng, thuận theo kinh mạch trong cánh tay Diệp Trần quan trú vào trong cơ thể, thậm chí còn có thể nghe thấy những tiếng rào rạt. Năng lượng hùng hậu quá Diệp Trần hít một hơi thật sâu, tăng cường tốc độ luyện hóa năng lượng lòng cốt ngọc túy. Không biết qua bao nhiêu thời gian, bên ngoài cơ thể Diệp Trần nổi lên một tầng thanh quang nồng đậm, thành như có hào quang, trong suốt lấp lánh, thuần túy vô cùng. Không ổn, khí lực gia tăng lên 30 vạn cân là không thể gia tăng được nữa. Không lẽ đây đã là cực hạn của cơ thể mình, chỉ có thể sở hữu từng ấy khí lực. Năng lượng lòng cốt ngọc túy đều đang nằm trong cơ thể. Vậy mà chỉ luyện hóa được 2-3 phần mà thôi Những thứ khác đều lãng phí Lòng cốt ngọc túy giá trị quá lớn Chỉ luyện hóa 2-3 phần năng lượng Lãng phí 7-8 phần Chắc chắn nói ra sẽ bị người ta mắng trong một trận Nội liễm tâm thần Diệt trần tiếp tục tăng năng lượng Định đột phá cực hạn Một canh giờ Hai canh giờ Đúng ba canh giờ Khí lực diệt trần vẫn chỉ dừng ở 30 vạn cân Không thể tăng lên Năng lượng lòng cốt ngọc túy Sôi lên như nước Không ngừng cuồn cuộn trong cơ thể Diệp Trần Nếu như không kịp luyện hóa thành lòng trì lực Rất có khả năng Diệp Trần sẽ nổ tung mà chết Hoặc là trùng phá trần nguyên phòng tỏa Tiêu tán vào thiên địa Lại qua hai canh giờ nữa Bên ngoài bây giờ đã là canh ba Đột phá cho ta Lốp bốp Những ẩn thanh như tiếng đậu nổ vang lên Một vòng khí kinh vô hình từ trên cơ thể Diệp Trần khuếch tán ra ngoài, tạo thành những vòng lượn sóng. Đồng thời về mặt da rẻ của Diệp Trần cũng ánh lên tình màng hồng sắc lấp lánh. Đến lồng tóc, ngũ quan và y phục cũng bị nhuộm thành màu đỏ, chẳng khác gì một bức tượng ngọc thành hồng sắc. Tam giai Linh Khu, Thành Phẩm Gia Linh Khu đại diện cho cường độ thể chất của một con người, không liên quan gì đến khí lực. Cho nên cơ thể Diệp Trần bỗng chốc từ nhị dai tăng lên tam dai, cường độ thể chất tiến lên một đẳng cấp mới. Có thể sở hữu rất nhiều khí lực, giống như bảo kiếm bình thường chỉ có thể gánh chịu chân khí của bảo nguyên cảnh võ giả. Nếu như tình cực cảnh cường giả tiếp tục dùng bảo kiếm bình thường, không cẩn thận sẽ khiến bảo kiếm vỡ nát. Bây giờ thân thể Diệp Trần trưởng thành đến tam giai, cường độ gia tăng, có thể sở hữu nhiều long chi lực hơn. Cố gắng, không cần lo lắng, sẽ không chịu nổi nữa. Có đột phá, năng lượng lòng cốt ngọc túy còn lại lần lượt bị luyện hóa thành lòng trì lực, dùng nhập vào dân cốt tế bào diệp trần, ngấm sâu vào trong cơ thể, biến thành năng lượng bản thân. Nhưng tam gia linh khu cũng có cực hạn, cùng lắm chỉ có thể sở hữu 40 vạn cân khí lực. Đến 40 vạn cân linh khí, năng lượng lòng cốt ngọc túy vẫn còn một nửa. Cũng chính là nói, một nửa này chỉ có thể lãng phí. Trừ vì Diệp Trần có thể tiếp tục nâng cao phẩm giai cơ thể Nhưng phẩm dai cơ thể sao có thể liên tục tấn thăng trong một thời gian ngắn Xem ra thiên phú cơ thể mình cũng giống như thiên tài bình thường Lúc không có thành tiệu cực hạn thần thể là 10 vạn cân khí lực Nhất dài linh khu cực hạn là 20 vạn cân Nhị dài là 30 vạn cân Tam dài là 40 vạn cân Đây là tiêu chuẩn của đại bộ phận người Đổi thành sở trung thiên Vậy thì càng đáng sợ đối phương vẫn là tình cực cảnh cường giả, cường độ thể chất tương đương nhị gia linh khu, thậm chí nhị gia linh khu đỉnh phong. đều nói thiên phú dị bẩm rất rõ ràng, diệt trần không phải thiên phú dị bẩm, thiên phú thần thể chỉ là bình thường, không phải thể chất đặc thù. để thử lòng cốt phòng ngự xem nào. diệt trần không biết lòng cốt phòng ngự là gì, chỉ là vô thức kéo căng cơ thể, thôi động lòng trì lực, rắc. Trọng lòng chi lực tựa hồ có một loại thuộc tính giống như sườn cốt Lúc nó vận chuyển đến bề mặt da rẻ diệp trần Lập tức ngưng luyện Hình thành một tầng cổ chất bạch sắc mỏng Bề mặt tầng cổ chất ánh lên hào quang thành hồng nhàn nhạt, nhạt Diệp trần dùng toàn lực chỉ lên cánh tay mình Một thứ âm thanh giống như vật cứng và chạm vang lên Trần Nguyên hộ thể vẫn rất cường hãn Nhưng sẽ tiểu hào long tri lực Đứng bật dậy Diệt trần thổ ra một ngụm khí Khí tức kéo dài Một luồng uy áp nhàn nhạt, nhạt khuếch đán Như giống băng dao long uy Vẫn còn bảy gốc Long chi thảo nữa chưa dùng đến Cũng được Chủ tu của mình không phải khí lực Chỉ cần không thua kém người khác là được Bọn Yến Phượng Phượng hài vô nhai Có lẽ chỉ có thể luyện hóa một chút lòng huyết thảo Số còn lại chắc cất đi Làm tài phu cá nhân Lúc nào cần thiết có thể lấy vật đổi vật Khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Trần dồn toàn bộ tình lực lên thiên lôi kiếm. Một tháng sau, cuối cùng hắn cũng đạt đến cảnh giới viền mãn, kiếm đâm ra như cỏ non mùa xuân. Không bắt mắt nhưng có thể trưởng thành rất nhanh. Kiếm kình liên miên, dùng 9 phần lực để lại một phần, một phần còn lại có tác dụng gắn kết, khiến kiếm tốc không ngừng tăng ra. Thiên lôi kiếm cũng đạt đến 11 thành hỏa hồng. Thiền lôi kiếm là kiếm chiều do Diệp Trần tự sáng tạo. Ban đầu đúng là khá khó khăn, tiến bộ chậm chạp. Từ sau khi Diệp Trần đạt đến linh hải cảnh, thiền lôi kiếm tham ngộ dần dần tăng tốc, giống như một tòa lâu đài cao chọc trời. Lĩnh ngộ áo nghĩa võ học của người khác, giống như người ta đã xây sẵn nền móng, còn sáng tạo áo nghĩa võ học của riêng mình, là tự mình xây dựng nền móng. Ban đầu sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng sau này, Lợi ích từ việc tự xây dựng nền móng Mới dần dần xuất hiện Càng lúc càng nhanh Càng lúc càng thuận buồm xuôi gió Quan trọng nhất là Thứ do mình sáng tạo ra Chắc chắn là thứ thích hợp nhất với mình Hôm đó Diệp Trần mới từ thái cực thiền xuống Đột nhiên Một miếng ngọc bài Từ trong linh giới chữ vật vỡ vụn Thò tay lấy miếng ngọc bài Diệp Trần mỉm cười Mộ dung cuối cùng cũng đột phá Linh hài cảnh đến thiền võ vực này Miếng ngọc bài này là ngọc bài mẫu trong tử mẫu cảm ứng ngọc bài. Trong tay mụ dung khuynh thành còn có một miếng ngọc bài tử. nghiền nát ngọc bài tử, ngọc bài mẫu cũng sẽ sản sinh cảm ứng, tự động vỡ. Mụ dung từng nói với ta, đợi nàng đột phá sẽ đến thiền võ vực Tây lang Thành đợi ta. Bây giờ có lẽ đang ở đó. Trả trang viên, Diệp Trần cưới lên khôi lỗi phi hành, bay về phía Tây Lăng Thành. Tây Lăng Thành một thành phố gần quần vực phía nam thiền võ vực trong thành có tiểu lầu tây lăng là một trong hai tiểu lầu đại diện cho tây lăng thành thường xuyên đón tiếp cường giả nổi tiếng tầng năm tây lăng tiểu lầu trong đại đường một nữ tử thần khoác tử y mặt che mạng mỏng đang ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ Khoan khoái thưởng thức bữa trà chiều của mình khí chất đặc biệt quá không biết khuôn mặt sau tấm mạng mỏng kia ra sao Gàng định không tệ Không biết ai là người may mắn Nhìn thấy tướng mạo nàng Trong lúc chú nhân Nhao nhao nghị luận Từ trong gian phòng Bao bên cạnh Bước ra hai người Người bên trái Là một thanh niên Tuấn Mỹ tóc đen Thần khoác Bì giáp lục sắc Người bên phải Tóc muối tiêu Lưng đèo một thanh chiến đao Là đoạn lãnh nhai Và lâm khô ừm, Đồng thời Có thể nhìn thấy Hàng thượng đẳng ở đây Đoạn lãnh nhai Cười cười Đi về phía tử y nữ tử Vị cô nương này Tại hạ đoạn lãnh nhai Không biết quý danh Đoạn lãnh nhai mỉm cười Nhìn tử y nữ tử Linh hồn lực kín đáo Xuyên qua tấm mạng che mặt Định chiềm ngưỡng chân dung Các hạ làm thế Thất lễ quá đấy Tử y nữ tử Thôi động linh hồn lực Cắt đứt sự tràn xét của đối phương Lầm khổ nói Đoạn Huỳnh mực kết bạn với nàng, hình như đây là lần đầu tiên nàng đến thiền võ vực. Có lẽ vẫn chưa rõ đường, chúng ta có thể đưa nàng đi. Không cần, bạn của ta sẽ đưa ta đi. Bạn của nàng, ta cũng hy vọng được gặp bạn nàng. Có lẽ hắn biết ta là ai, chúng ta có thể ngồi đây chứ. Đoạn lãnh nhai thấy từ y nữ tử chỉ là tu vi linh hải cảnh trung kỳ, thì chắc bạn nàng cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam. Nói đoạn ngồi xuống đối diện từ y nữ tử từ y nữ tử nhíu mày Đứng dậy nói Xin lỗi Ta còn có việc Cáo từ trước Đi vậy sao đoàn lãnh nhài có chút không vui Lâm khô đứng chặn trước mặt mụ dùng khuỳnh thành từ y nữ tử đọ quyền với lâm khô Ai bên bất phần Hai bên bất phần thắng bại Hay lắm đoàn lãnh nhài chẳng để tâm Lầm khổ giỏi về đao pháp Hơn nữa hai bên chỉ mới thăm dò Đương nhiên thực lực của từ y nữ tử Đúng là không tệ Muốn đi Được, nhưng cho chúng ta nhìn mặt nàng đã Đột nhiên thân hình đoạn lãnh nhài hơi động giơ tay về phía khuôn mặt tự y nữ tử Luôn bàn tay xuống dưới tấm mạng đen Hắn muốn biết Đối phương tướng mạo thế nào Từ ngoài nhìn vào chỉ có thể nhìn thấy Đường nét mờ mờ chúng nhân lắc lắc đầu tiếc thầy cho từ y nữ tử đoạn lãnh nhài cực háo sắc nữ nhân bị hắn để ý rất ít người thoát thân rõ ràng hắn đang hiếu kỳ với dung mạo của từ y nữ tử chưa nhìn thấy thì chưa cam lòng từ y nữ tử tốc độ cực nhanh thân hình ngửa ra sau giống như quỷ mị xuyên qua cửa sổ ra khỏi tay lăng tiểu lầu đoạn lãnh nhài hử lạnh một tiếng nữ nhân ta muốn Không ai có thể chạy thoát. Nhiệt độ trong đại đường đột nhiên giảm mạnh, đoạn lãnh nhai hóa thành một luồng hàn phong đuổi theo. Nữ từ này không thể nhìn thấy tướng mạo nhưng luận về khí chất thì có một loại cuốn, lồi cuốn kỳ dị, khác với khí chất của đạng đài Minh Nguyệt. Mỗi người một vẻ, thảo nào đoạn lãnh nhai có điểm thất thố. Lâm khô kỳ thực cũng có chút động tâm, bởi vì hắn tìm hiểu chính là áo nghĩa khô nuy. Hắn đã lâu không có động ý niệm tình yêu nam nữ trong đầu. thân hình trật lé, lầm khổ vò ra khỏi tiểu lâu. Không trùng bên ngoài tiểu lâu, nữ từ áo tím làng không đứng đó, gió lầy tà áo, mái tóc dài theo ống tay áo mà nhẹ nhàng lay động. Đối diện ở khoảng cách 15-50 bước, hàn phong ngừng tụ hình người. Đoạn lãnh nhài cười nói, Cô nương hà tất phải cự tuyệt người ngoài nhìn dặm như vậy. Ta chỉ là muốn nhìn hình dạng mà thôi. Yên tâm, chỉ cần nhìn qua dung mạo thật của ngươi, ta lập tức sẽ đi, không nói hai lời. Hết chừng 600, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru Người đọc Vivi, chương 601 linh quét ngang nữ tử áo tím nói ai cũng nói đoạn lãnh nhai của băng linh tông từ trước tới nay bá đạo xem ra cũng không phải lời giả nhưng mai thứ xin không thể tòng mệnh vậy không còn cách nào đoàn lãnh nhai ta phải xem bộ dạng người trông thế nào phong đoạn lãnh nhai thuộc băng linh tông ngoại trừ hắn tìm hiểu băng tri áo nghĩa ra bản thân còn là băng linh thể hiếm thấy bằng không cho dù hắn có tìm hiểu băng chị áo nghĩa tới 10 thành hòa hầu cũng không có khả năng thoáng cái đóng bằng trầm giảm nước sông chỉ thấy hắn âm thầm vận chuyển chân nguyên trường phải trong nháy mắt bao trùm một màn băng sương mang lên một chút liền một trường đẩy ra ngoài dệt trường phòng cực hàn thổi qua thủy nguyên khí trong không khí lập tức đông cứng khí trời như mưa đá một màn mưa rào rào đổ xuống hắc ám thiên mạc nữ tử áo tím vừa rồi sở dĩ có thể bỏ đi Nhưng mà nàng đang đợi một người Vì thế không thể đi Đối mặt với trưởng kinh băng hàn cuồn cuộn lao tới Hai tay nàng lượn lở hắc khí Bố trí ra một tầng lá chắn hắc sắc Tầng chắn này xuất hiện Vài trăm thước phạm vi lập tức tối đen Đồng thời từng bước lan tràn Băng hàn trưởng vừa tiếp xúc Lập tức bị cắt đứt Áo nghĩa hắc ám Đoạn lãng nhài cả kinh Trưởng kinh càng mạnh hơn ba phần Một con băng lòng phá không bay ra Dường này múa vuốt lào tới tấm chắn hắc sắc Choang Âm thanh khiến kẻ khác giận gáy vang lên Tấm chắn hắc sắc dưới sự trùng kích của băng long Trở nên méo mó Trên tầng năm tây lăng tiểu lầu Hai người thanh niên đang uống rượu bên trong Bên ngoài hình như có chiến đấu Thanh niên trên trán có một nốt đỏ Dường như nghe thấy cái gì Linh hồn lực phóng ra ngoài Là đoạn lãnh nhai và đệ đệ người Cha cha Cô gái này không tồi Nhưng mà tiếc là không thể giữ tướng mạo Người thanh niên thần sắc lạnh lùng Nghiêm nghị nói Quan bọn họ làm gì Một cô gái mà thôi Chắc là sắp ngoan ngoãn từ bỏ Ha <cười> ha Tiếp tục uống rượu Ngoài từ lâu Chiến đấu còn đang răng co Xem người có thể phòng thủ tới mức nào Nổ đoạn lãng hai tay lăng không nắm chặt bằng lòng chợt bùng nổ lực lượng mạnh mẽ đánh vào tấm chắn hắc sắc hàn khí lan tràn vù phía xa có một kiếm quàng bày vụt tới tốc độ cực nhanh mới nhìn ở ngoài tây lăng thành trước mắt đã bay tới bầu trời thành tây lăng đoạn lãnh nhai người muốn chết một ngón tay thật lớn màu xanh hiện ra trong không trung dùng tốc độ cực nhanh lúc ẩn lúc hiện bang một tiếng hàn khí giờ bằng lòng vừa bùng nổ tạo ra chạm vào ngón tay thành sắc chốc lát đã bị hấp thụ hàn khí trong không gian trong nháy mắt bị quét sạch dường như gặp phải khắc tinh kẻ nào mắt thấy ngón tay thành sắc chỉ tới mình đoạn lãnh nhai một trường đánh ra đánh tàn ngón tay thành sắc vù nữ từ áo tím thoáng thấy hòa mắt một thanh niên áo lam đã xuất hiện bên cạnh không phải diệt trần thì là ai Diệt chân, người đã tới. Nữ từ áo tím lộ ra bộ dạng tươi cười. Linh hài cảnh trung kỳ, so với tưởng tượng của ta không khác lắm. Mà lực tinh hòa ẩn chứa mà lực thuần túy nhất của ma vương. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đủ để cho mụ dung huynh thành để thăng ít nhất hai tiểu cảnh giới. Thoáng cái từ tình cực cảnh hậu kỳ, để thăng tới linh hài cảnh trung kỳ. Chuyện này cũng không khỏi quá khoa trương. Đây là bạn ngươi Đoạn lãnh nhài sắc mặt âm trầm Quay đầu Diệp Trần nhìn về phía đoạn lãnh nhài lạnh nhạt nói Từ biệt mấy tháng Lần này lại gặp mặt Đúng thế Ta cũng không nghĩ tới nàng là bạn ngươi Ô Tới linh Hải cảnh trung kỳ đỉnh phong rồi Thảo nào cuồng vọng như vậy Nhưng là hiện tại không có Yến Phượng Phượng ở bên cạnh Ngươi muốn bình yên rời đi Chỉ sợ không có khả năng Đoạn lễ nhai đã nhìn ra tu vi Diệp Trần Đạt tới linh hài cảnh trung kỳ đỉnh phong Nhưng mà trong mắt hắn Trình lệch hai người quá lớn Không có khả năng nhanh chóng lấp đầy Diệp Trần nói Ta sẽ bình yên rời đi Về phần ngươi, bò ra ngoài đi Thật đúng là không biết sống chết Ta muốn xem ngươi có bản lĩnh gì Khiến chúng ta bò ra ngoài Đoạn huynh, giao hắn cho ta là được rồi Lần trước bị hải vô nhai ngăn cản Lần này không có ai giúp đỡ hắn Lâm khô nghe thấy Diệp Trần nói Thân hình chật lẽ Xuất hiện ở bên cạnh đoạn lãnh nhai Tóc xám bày lượn Khiến cho người ta cảm nhận được Một loại đao phòng lợi hại Được để người giải quyết hắn Nghĩ tới Vũ Văn Kiệt biết hắn Bị đánh tàn phế Hắn là cao hứng lắm Đáng tiếc hắn không ở đây Đoạn lãnh nhai nghe vậy Lùi lại nghiêng đầu Tiếp tục nói với mộ dung Quỳnh Thành Bạn cô lần này không ổn rồi. Hay là người có thể khiến hắn khỏi bị tai nạn lần này. Mụ dùng khuyên thành nhướng mày. Ta tin tưởng hắn. Hắn nói cho các người bò ra ngoài là nhất định làm được. Quen biết nhau thời gian đã lâu, nàng đã hình thành một niềm tin mù quáng với Diệp Trần. Bởi vì nàng biết, Diệp Trần sẽ không khoác lác, Đã nói, chắc chắn có nắm chắc. <cười> Đã như vậy, chờ xem đi Lâm Huynh, nghìn vạn lần đừng để người khác coi thường chúng ta Đoạn lãnh nhài rất khó chịu Hắn nhìn ra mụn dung Quỳnh Thành và Diệp Trần có quan hệ không tồi Đạm Đài Minh Nguyệt còn chưa tính Cô gái này, hắn nhất định phải chiếm Dù chỉ là tạm thời Tiểu tử này là ai? Không ngờ giám đắc tội với đoạn lãnh nhài và lâm khô Ê, nữ nhân là kẻ gây họa Nhất là mỹ nữ hại nước hại dân Cô gái kia tuy rằng không thấy bộ dáng Nhưng luận về khí chất Tuyệt đối là cực phẩm Đúng thế Thà nào là lãnh nhai lại theo đuổi Không biết kết quả của tiểu tử kia thế nào Còn có thể có kết quả gì Chắc là bị đánh cho tàn phế Muốn chết không xong Đừng quên đoàn lãnh nhai không phải lần đầu làm loại chuyện này Trước đây hắn theo đuổi cô gái nào cuối cùng cũng phải theo hắn nhưng rồi lại bị vứt bỏ. Đáng tiếc một mỹ nữ cực phẩm. Trong tiểu lâu trên đường mọi người bàn tán đều lắc đầu. nhếch miệng cười lâm khô rút ra chiến đao giờ cao lên trời miệng quát lớn. Diệp Trần bây giờ hối cũng không kịp rồi khô mộc phung quân. Một đào bổ ra quầng bằng màu xám kéo dài tới hơn 10 trượng, như một thanh đao linh thần lớn, đào pháp ảo diệu vô cùng. trong tĩnh mịch, ẩn chứa sức mạnh to lớn của cây khô gặp mùa xuân, kiến trúc xung quanh bị đào màng thổi qua lập tức tàn dã phòng hóa. Hoàng kim kiếm ra khỏi vỏ, dưới chân cầm kiếm vùng lên một cách đơn giản, một đoàn ánh sáng rằng cưa chém thùng đao quang màu xám, hùng hằng bắn lên hộ thể chân nguyên của lâm khô. Cái gì? Không thể nào Sắc mặt lầm khổ hiện ra thần sắc kinh hoàng, không đợi hắn có phản ứng, trên người hộ thể bị ánh sáng giang cưa chém đôi, ngực như bị xét đánh, thần thể như đụng phải trâu rừng, bay xa hơn 10 trường mới dừng lại, trượt há miệng điên cuồng phun máu, chỉ chốc lát như phun hết cả nội tạng ra ngoài. Hết trường 601, nhớ subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio kiếm đạo độc tôn tác giả kiếm du thái hư chuyện được phát trên website chuyện pro người đọc vv chương 602 cao thủ luyện thể mọi người xung quanh đều hít một hơi khí lạnh một kiếm lâm khô trọng thương khắc hẳn bọn họ dự liệu hoàn toàn trái ngược sao lại thế người từ lúc nào có được thực lực bực này không có khả năng đoạn lãnh nhai sắc mặt âm trầm như ngói ngấm nước, còn người co rút thành một điểm. hắn chỉ biết là lần này không thể đánh diệp trần tàn phế, ngày sau sẽ không dễ chịu. nhất định lần này phải đánh chết hắn, khiến hắn không thể làm phiền mình nữa. tìm chết đi. hai tay đoàn lãnh nhai đều vung lên, trường kinh bắn tới, hai con bằng lòng dừng đành múa vuốt nhằm về phía diệp trần, lượn lờ hai bên, bất luận kẻ nào bị hai con bằng lòng này tập trung đều bị đánh tan thành bụi phấn sừng cốt không còn sau đó bị đóng băng thành bụi tuyết tốc độ của băng long cực kỳ nhanh trong nháy mắt tới trước mặt diệt trần dường như giằng co muốn kéo diệt trần thành hai nửa dệt Diệp trần không lùi không tránh kiếm quàng chật lóe một đầu băng long bị chặt đứt chỗ cắt sáng bóng như gương không có chút gợn sóng còn một con xem ngươi tránh thế nào Đoạn Lãnh Nhai bám sau Băng Long, chỉ cần Diệp Trần bận tâm ứng phó Băng Long, hắn liền có cơ hội ra một kích trí mạng, không để cho đối phương trốn chạy. Thế nhưng, khiến hắn không ngờ chính là, còn Băng Long thứ hai còn chưa tới gần Diệp Trần, đã bị Diệp Trần giơ tay trái lên một quyền đánh nát, lực lượng mạnh mẽ khiến Băng Long bùng nổ thành mảnh nhỏ, toàn bộ bắn trở về bảo phủ Đoạn Lãnh Nhai. Đây là thực lực cấp bậc gì? Mọi người xem chiến ngây ngốc. Một quyền đánh nát băng long còn phản ngược mảnh nhỏ của băng lòng lại, lực lượng bực này đã vượt qua tưởng tượng của họ rồi. Bất ngờ không đề phòng, đoạn lãnh nhài thoáng cái lao vào hàng nghìn khối băng nhỏ, hội thể chân nguyên không đỡ được nhiều công kích như vậy, không ngừng xì yếu, không ngừng ảm đạm, cuối cùng bị nghiền nát triệt đế. Cũng may khối băng nhỏ không có lực sát thương lớn lắm, bị hắn huy trưởng đánh nát hết. Đoạn Bộ dạng lãnh khốc của Diệp Trần xuất hiện trong tầm mắt. Đoạn lãnh nhai lộ ra vẻ kinh khủng. Không! Một đoạn kiếm quàng hiện lên. Cánh tay phải của đoạn lãnh nhai bị một kiếm chém đứt. Máu tươi bắn ra. Chặt tay phải của đoạn lãnh nhai. Diệp Trần một cước đã lên ngực đối phương. Khiến hắn bay ra ngoài như sao bằng nệ xuống đường cái. Nhưng lúc này một đoạn ô quàng đột nhiên bay tới. Mục tiêu là đỉnh đầu Diệp Trần. Đây là một thanh phi đao tốc độ của nó cực kỳ khó tin, ẩn chứa lực xuyên thấu cường đại, đủ để đánh bại hội thể trần nguyên của linh hải tông sư. Phía sau lưng diệp trần như có mắt, tay phái, tay trái chụp tới, hai ngón tay kẹp lấy phi đao, phi đao vẫn còn rung động. Ngay cả phá cường phi đao của ta cũng tài không tiếp được. lâm khô ra đầu tê dại, không chút nghĩ ngợi, hướng phía tiểu lâu chạy trốn. Chạy đi đâu? Hoàng Kim Kiếm quét ngang, kiếm khí hình chằng quyết đuổi theo Lâm Khô, cấp tốc tiếp cận. Dừng tay. Một thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị đột nhiên xuất hiện ngoài từ lâu, một quyền đánh nát kiếm khí. Bên cạnh hắn có một thanh niên trên trán có nốt đỏ. Hắn thấy một cánh tay bị chặt đất của đoạn lãnh gai, trên mặt hiện ra vẻ kinh sợ. "Tiểu Tử, thật độc ác. Tiền Võ vực từ lúc nào xuất hiện tên sát tinh này? Chắc chắn không được an bình." Hôm nay ta liền ra giải quyết tai họa ngươi. Diệt Trần không tiếp tục chỉ sát lâm khô, cầm hoàng kim kiếm, lăng không nhìn chằm chằm thanh niên lãnh tuấn và thanh niên có nốt đỏ, lạnh nhạt nói. Được, một tai họa, lần đầu gặp mặt ngươi, có thể tùy ý ăn bài xưng hào cho ta. Xem ra, ngươi dùng rất thuận miệng. Chiến đấu là luận bàn, đến điểm thi dưng, ngươi chặt tay hắn, không phải độc ác mà quá độc ác. Nếu có lại người như ngươi, thiên võ vực không ngày bình an. Nốt đỏ trên trán thành niên kia như nhảy lên, khuôn mặt dần trở nên nghiêm nghị. Ha <cười> ha, Diệp Trần không khỏi nở nụ cười. Nếu ngược lại, người bị chặt tay là ta, ngươi có nói như thế không? Hay làm như không thấy? Thành niên kia nói, Ngươi bị cụt tay chắc chắn chúng ta sẽ rằng sẽ dàn dạy hắn, nhưng mà ta tin tưởng thái độ làm người của đoạn lãnh nhai. Hắn đối phó ngươi Tự nhiên có đạo lý Được rồi Hiện tại người thúc thủ chịu trói Ta có thể lưu lại mạng chó cho ngươi Trên tay chúng ta không ai có thể chạy thoát Đừng chống cự vô ích Chống cự càng khiến người chết càng nhanh thôi Răn dậy hắn Diệp Trần bật cười lắc đầu Ánh mắt lạnh xuống Nói thật Bằng hai người các ngươi Còn chưa đùa tuổi chủ trì công đạo Bởi vì các người chỉ là chó dại mà thôi Nếu không cút ngay Ta phá nát ổ chó của các người Lời ấy nói ra Mọi người đều kinh hãi Không nhịn được hết một ngụm khí lạnh Bọn họ còn chưa thấy ai dám nói Với Mục Vân Hạc và Lâm Thiên như vậy Nói bọn họ là chó dại Phải biết Lâm Thiên và Mục Thanh Hạc Là tầng lớp đỉnh cao Chỉ dưới 5 đại cựu đầu thanh niên Ai cũng biết Không phải đoạn lãnh nhai và Lâm Khô Có thể so sánh Diệp Trần đương nhiên cũng nhận ra thân phận Lâm Thiên và Mục Vân Hạc. Thực lực hai người bọn họ không sai biệt lắm, so với thái sử trùng của Tam Đại Kiếm Tông còn lợi hại hơn không ít. Trước khi hắn đột phá, tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ. Phòng trừng Yến Phượng Phượng phải lộ hết thực lực Trần Chính mới có thể chống lại bọn họ. Đáng tiếc, không biết do nguyên nhân gì, Yến Phượng Phượng rất ít khi lộ thân thủ trước mặt người khác. Chỉ ở tranh đoạt trừng sinh Quả mới lộ ra một chút ít người nói cái gì thanh niên có nốt đỏ sắc mặt đen lại hắn dường như không ngờ diệp trần nói thế hắn là ai đại đệ tử của thiên hạ kiểu tông ngục môn dưới năm cự đầu thanh niên hắn chính là tốt đỉnh cao ngoại trừ năm đại cự đầu không ai có thể đánh bại hắn tối đa là tương đương mà diệp trần chỉ là tân tú mới quật khởi thôi chẳng biết ngọc kỳ ngộ gì mà có thể đánh bại đoạn lãnh nhài và lâm khô Người dám lập lại một lần nữa không? Còn mắt mục vân hạc như phun lửa Thần tình lâm thiền cũng lạnh lẽo lên Xoát khí trùng vân Ta bảo các ngươi Là đám chó dại Giọng nói của Diệt Trần rất lớn Hầu như chuyển nửa thành Tây Lăng Tên này quà thực muốn phản rồi Lâm Khô trừng to mắt Dùng mình một cái Về phần đoạn lãnh nhài đã sớm chết giấc Muốn chết Mục vần hạc ngầm lên Hư khổng phía trước phun trào Hóa thành nhiều đó hà vân Bản thân hắn như hùng hạc nghìn năm Xuyên qua hòa vân Ngũ chỉ xòe ra Chụp tới thiên linh cái của diệt Trần Một chiều này không chút ảo diệu Chỉ có cảm giác hùng mãnh Như ác điều đi săn Tốc độ cực nhanh Mục vần hạc còn hùng hàng hơn ác điều 10 lần Đầu ngón tay hé ra lợi chảo màu máu Xé rách trời cao Phá kìm xuyền thạch Hiểm ác không gì sánh được. Hoàng kim kiếm dựng thẳng lên. Diệp Trần đơn giản chém xuống. Xem ra, đoạt kiếm của ngươi. Mục Vân Hạc không ngờ Diệp Trần ứng biến nhanh như vậy. Nhưng mà hắn hiển nhiên đã có chuẩn bị. Cổ tay xoay ngang, ngạnh kháng với hoàng kim kiếm của Diệp Trần. Đáng tiếc tốc độ ra kiếm của Diệp Trần quá nhanh. Hắn căn bản không kịp biến chiêu, rơi vào đường cùng. Không thể làm gì khác là hóa trảo thành trường trường kình phụt lên. Thành âm thật lớn như hai tòa núi lửa phun trào đánh vỡ miệng núi, khiến bầu trời tây lăng thành như bị nén lại, toàn bộ không gian dường như tan vỡ. Trên không trùng, một đảo nhân ảnh bị đánh bay, miệng phun tiền huyết. Là Mục Vân Hạc. Mọi người khiếp sợ phát hiện người thụ thương chính là Mục Vân Hạc, bị Diệp Trần bổ một kiếm xuống. Đây là chuyện gì? Lẽ nào Mục Vân Hạc sơ sảy khinh địch? Chắc là khinh địch, nếu không cũng không tham như vậy. Xem kia, Diệp Trần không chút sức mẻ. Không chỉ mọi người về xem khiếp sợ, lâm khô cũng chấn kinh. Sau đó yên lặng lùi về sau. Hết chương 602A, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.